Chợ lớn Rồi từ chợ lớn Hai người lên xe điền về chợ quán Khi xe ngừng ở ga Petruski Vẫn níu tay anh ta kéo đi Xuống đây anh Tư cầu vội bước theo Ủa bộ em không có dẫn anh về tiệm cây sao Dẫn về đó cho xanh chuyện nữa hả Ở đây em hơn Em có muốn sẵn một căn nhà lá trong shop Để anh ở tạm trong đôi ba ngày Hay nửa tháng gì đó Như vậy em chạy tới chạy lui Thăm anh cũng tiện Vì tiệm cây ở gần đây mà Nhưng uh, em liệu uh, chú ba ở nhà có ai biết gì không vậy <cười> Không hay biết sao được Anh cứ yên tâm Em không có làm ẩu tả đâu Nói xong Cô săn sái đi lên trước Lấy chìa khóa mở cửa Đây nè Bây giờ nghe em giao căn nhà này cho anh đây Rồi đến tối em sẽ trở qua thăm anh Để đưa giấy thờ luôn một thế Tư cầu đưa mắt nhìn quanh Dạ tối quá em có sắm sẵn đèn đuốt gì không vậy? Vẫn chạy lại bên cột nhà Bật công tắc đèn lên Và mỉm cười hỏi tư cầu Như vậy được không? Tư cầu bị chói ánh sáng Đưa tay rủi mắt Rồi sừng sốt kêu lên Cha em sắm đồ đạc hồi nào mà có sẵn hết vậy Thì cũng phải lo đầy đủ chứ anh chứ Có cái gì nhiều đâu Em chỉ mua cho anh một cái giường Mùng mền với dài ba cái ghế Em sắm tạm vậy thôi Chứ nếu mà anh tính ở làm ăn luôn trên này Thì em sẽ liệu sao Rồi như vậy cũng đủ quá ẻ rồi Anh nóng lòng nóng ruột về dưới giường cho rồi Chứ ở trên này sao được Bộ tính nột mạng cho tôi một lần nữa sao Ôi Sài Gòn chở lớp Rộng mênh mông đại hải ngựa như kiến cỏ Ai biết ai đâu mà sợ Thôi để em về nhà một chút Rồi tối tối Một chút em sẽ trở qua lại thăm anh Và mình nói chuyện nhiều hơn nha Em cũng nên coi chừng coi đổi Chứ em có ý y qua lại Bông lưng thả vàng không nên đó. Bây giờ anh khác Chứ không phải như hồi, hồi đó Cái múc xì họ Anh cứ dậy hoài Công trình người ta đưa anh về đây Anh chẳng mừng rỡ thiệt chớ Mà còn nói cà lăng cà nhăn nghe mà phát kiết à Thì anh nói phòng xa vậy À em à Ở đây rồi chuyện cơm nước làm sao Phấn vội mở bóp Lấy ra một sắp 10 tờ giấy 100 đồng Kim lại sẵn Nhát vô tay tư cầu Ờ quên nữa Anh cầm tạm cái số tiền này nè Rồi mỗi bữa ra ngoài quán cơm mới bên chợ, gần đây ăn uống cho tiện. Thôi em, cô ba ở trọng đã có cho anh chút đỉnh rồi. Coi, em đã nói là để em lo cho anh về cái chuyện tiền không? Mà sao con mẹ cứ làm tài khốn hoài không biết nè. Vậy hả? Nhưng mà bây giờ anh cầm lỡ rồi, với lại cô ba của cũng có lòng. Mà nè em, về cái chuyện cơm nước đó, để rồi anh mua nồi niu nấu luôn trong nhà ăn cho anh tiện. Chứ cứ đi ăn cơm tiệm hoài hao tố lắm ạ. Ôi, thứ ăn đỡ đôi ba ngày hay một tuần lễ thì kể số gì. Còn nếu anh tính ở luôn trên này thì để chừng đó có em đi bảo lãnh chuyện bếp nút cho. Tư cầu gượng cười, nín thinh. phấn thở ra một hơi dài như có vẻ khoan khoái, mãn nguyện. Nhìn quanh ra nhà một hồi rồi tiếc xéo qua tư cầu. Căn nhà nhỏ xíu mà coi bộ ấm cúng quá anh ha Ờ Có cái khạp nước đi đằng sau Em đã mướn họ gánh nước đổ đầy sẵn đó Chút nữa anh vô tắm rửa cho mát mẻ Dạ Cho hết cái lốc tù đi Rồi tối em qua thăm anh nghe Tư cầu lại gật đầu một cách kém hăng hái Ờ Phấn còn dùng rằng chưa chịu về Anh Coi lại còn thiếu còn cần cái gì nữa không Để em tắm luôn cho Lần này thì tư cầu lắc đầu lia à, Thôi vậy cũng đủ quá rồi à, Mà có thiếu gì cũng để tủng thẳng rồi mình sẽ tin Bây giờ em về bởi đi Phấn bước liền lại kề sát mặt anh ta hỏi Bà đuổi hả? Tư cầu thối lui rồi ấp úng trả lời vết à, Đâu có vậy Bởi vì lát nữa em cũng còn trở qua đây mà <cười> Ừ Nhớ như vậy giỏi đó Thôi chuyến này em về thiệt nha Nói xong Cô tất tà sách vấp lên và đi thẳng ra đường. Và ở trong này, Tư Cầu đứng tần ngần nhìn theo một hồi lâu, rồi chép miệng than. Thật mấy con mẹ này rất rối tổ cha. tiếng gõ cửa. Tư Cầu Hoàng hốt báo dậy. "Ai đó dạ? Có tiếng phấn vọng vô. "Em đây chứ còn ai nữa. Mã làm gì tắt đèn tối thui vậy?" Tư Cầu lẩm mờ bật đèn lên, rồi cạch ra mở cửa. Phấn bước lẹ vô, rồi thuận tay với khép chặt cánh cửa lại. "Sao? Có gì lạ không anh?" "Không gì à, nhưng nóng ruột và hồi hộp quá, chờ quá đổi à." Mà cái điều này mà kéo dài chừng một tuần lễ nữa, à, chắc anh chịu không thấu quá. Anh sợ bóng sợ gió nên mới khổ như vậy nha. Em nói không có sao đâu. đi nè, em đã lo đủ giấy tờ cho anh nè. Bây giờ anh ở luôn trên này cũng không sao, chứ đừng có nói gì đến chuyện về dưới. À, không nói dấu gì em nha. Mới có hồi chiều tới bây giờ mà anh lên ruột cầm canh nè. Nghe ai nói lớn bên cạnh anh cũng giật mình Và hể có tiếng xe nhà binh thắng lại đậu ngoài đường Anh cũng lo thiếu điều muốn chạy mở cửa sau để tông đi cho gấp Thì mới đầu nói vậy Thiết rồi cũng phải quen đi chứ ừ, Nhưng bây giờ có em qua đây để em trấn an cho <cười> <cười> ta lo thiếu điều hụt hơi mà em cứ nói giỡn hoài à. Thiệt cái giỡn mốc xì hả? Phấn vừa nói Vừa cởi chiếc áo dài treo lên cây đinh trên cột nhà Rồi đưa hai tay vút sửa lại mái tóc một cách rất đổi tự nhiên Dưới ánh đèn điện sáng trưng Tư cầu chú ý ngay đến chiếc quần saten trắng Quá mớt rượt Và anh ta vội ngoảnh mặt đi Rồi luống cuốn lấy thuốc ra vấn hút phấn quay lại Thấy vậy chắc lưỡi hỏi Ý cha anh nha làm ơn dẹp ba cái thuốc rê qua một bên đi Ở trên này mà anh cứ phạch cái túi nhái đựng thuốc nó ra Thì lõ chẹn hết Giờ thiên hạ dễ sanh nghi lắm Chứ là anh hút chi cái thứ mắt tôi đó Tanh rình, khét nghẹt, ai mà chịu cho nổi Xã hội ở trong trò tranh dịch ngoài đồng á Anh không nghe em chê hôi, chê thúi hồi nào hết trò vậy Phấn mất cờ, tìm cách nói gạch phắn đi Ôi hồi đó, khác bây giờ khát Anh hơi đâu mà nhắc cái chuyện xa lắc xa lơ đó không biết à Chắc hồi đó anh còn khét nắng nên nó lấp hết đi chứ vậy Vẫn hấy anh ta một cái Rồi uốn éo và trơn vờn đi lại gần Đến nơi cô đưa hai bàn tay dịu nhĩu Đặt lên hai bên vai tư cầu Và liêm xiêm đôi mắt Rồi đồng đá đồng đành nói Thì cũng như bây giờ em thơm tho như vậy nè câu nói ú ớ trong miệng cái gì nghe không rõ. Anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt phấn, nhưng chiếc mắt anh ta có đôi cánh tay tròn lẳn và trắng mát. Cậu tư cầu cúi gầm mặt xuống, lấy hai bàn chân chà chà dưới đất như muốn khỏa lấp, bôi xóa một cái gì vậy. Tự nhiên, đầu anh ta nóng bừng bừng như lên cơn sốt, chẳng biết có phải tại quá hồi hộp hay Vì hơi thở nồng ấm của Phấn truyền sang. Phấn lắc vai anh ta mí cái. Sao làm thinh vậy anh? Tư cầu như sực tình. Ờ hả? Phấn lấy tay nâng cầm anh ta lên. Anh, làm gì như ai hốt hồn vậy? Chắc... Tại ở trong tù lâu ngày mới ra Nên nó làm như say sóng gì phải không Ờ, ở, ở phải đó em Phấn bỏ hai tay ôm quang lấy cổ anh ta Gặp em như vậy nha anh có vui không Tư cầu vội đưa tay lên, gỡ nhẹ tay phấn ra Cô ôm xích chặt thêm một chút nữa Và quắc mắt nạt nổ Để yên đó, đố anh giỏi anh gỡ ra coi Nhưng rồi cô lại dịu dọng hỏi lại Sao anh gặp em như vậy anh không vui hả À, vui, vui, vui lắm Phấn vừa gịp thêm vòng tay, vừa lắc mạnh Vui, vui khỉ gì mà ngồi cứu rủ vậy Vui thì phải nhúc nghít cùng cửa Chứ làm sao, chứ vui nhưng mà vui trơn vậy à Tôi cầu sợ làm Phật ý Phấn thêm Nên tìm cách đáp cho xuôi À, anh vừa biết như vậy là <cười> mít lòng em lắm Nhưng mà em nghĩ lại coi Anh mới chân ướt chân ráo ra đây được tình thì sau một cái mẻ hú hồn hú dế hồi chiều Anh như chưa có lấy lại tinh thần vậy Phải thì gặp em như vậy Mà lại ở trong lúc bình an thiên hạ thì khỏi nói Nghe vẫn thở dài láo nuột Tư cầu vội tìm lời an ủi thêm à, Để hủng đã một chút em à Chứ bây giờ không biết tay nó bắt lại lúc nào Đừng có nói chuyện xui xẻo đó Không có nên nha Mà hưởng đại Để cho anh dông tuốt về dưới luôn hả Ủa có Còn chú ba làm chi Ủa quên nữa Anh ba ảnh có gửi lời hỏi thăm anh đó Anh nói là đáng lẽ là anh lại thăm anh Nhưng vì ảnh là người Buôn bán làm ăn Nên như vậy có điều không tiện Ờ phải đó Nhưng à, chú bà tốt vậy Mình nên à, ăn ở cho nó Phải với chú một chút rồi. Phải Cái móc xì họ Anh sao cứ có cái tật nó hoài Đến ba Anh còn biết ép bụng chịu hẹp Cho em đón anh về đây Anh thì anh lại nói Ăn triết hết Thật chú bà chú hiền quá <cười> Anh đã bị một lần chết lên chết xuống Và bây giờ còn ngồi đó khen cái thằng chả hiền Phải em đụng ai khác hơn anh Quay thằng Trả có để yên không Bề gì thì thằng Trả cũng còn nhớ tôi đã thiếu nợ anh hồi trước khá buồn Nên bây giờ thằng Trả mới ráng chịu như vậy <cười> Tiệt em hết sức Em nói cái gì cũng nghe xui rót ráo Và bị vậy mà thiên hạ ở ngoài méo mặt hết Phấn lôi tư cầu ngồi xuống sườn Trong lúc đuôi cánh tay của cô Vẫn kịp trách lấy cổ của anh ta Xí, từ nãy tới giờ cái gì anh cũng chia em Hết ráo trọi vậy Bộ ở trọng bị con mẹ quan hai Nó o bế quá chừng Rồi lậm nặng phải không <cười> Mà cũng phải Thứ con mẹ đó già tay ấn lắm Làm sao anh không mê được vậy nè Bây giờ sao hay nói tầm sàng quá Vẫn vừa dướn người lên khỏi mặt anh ta Vừa xếp mạnh đôi cánh tay lại Rồi nhín ràng nói Để anh coi Con này không có chịu thua con mẹ đâu Tư cầu vội chống tay xuống sạp giường Để cho khỏi ngã ngựa Bạn cố lách mặt ra Để kêu lên nho nhỏ Ê em em, em em làm quá à. Nhà mình lại là nhà dắt lá Hai bên hàng xóm láng viện họ biết được Kỳ lắm á Vẫn hơi buông lơi ra một chút Rồi cúi xuống Nhìn vào mặt tư cầu Anh làm như con ở dưới giường vậy Ở trên này nha Dầu cho anh có hát bội xác một bên á Thì cũng chẳng có ai mà thèm để ý Làm đất chỉ cho mệt à Thứ cái đồ chết nhát à Thấy người ta thương rồi làm bộ hoài à. Em nha mà nổi gió lên nha Em bỏ luôn á Rồi ngồi đó mà khóc bù lu bù loa Mà em đố anh chạy thoát khỏi tay em Em kêu bận cha đó Bây giờ anh thích làm sao đây hả Tại để, để thủng thẳng Anh ta bỏ lừng giữa câu Để đưa mắt nhìn lên giò la tình ý phấn Anh ta đâm ra lúng túng khi bắt gặp những tia mắt sáng ngời ngợi lọt qua rèm mi lim-dim. Những tia mắt có vẻ nửa như dòa ép, nửa như thôi thúc. Tư cầu không dám đương đầu lâu với những tia mắt ấy. Anh ta vội liếc nhìn xuống đôi cánh mũi hấp hay, điên hồi theo hơi thở dồn mau của phấn. Đôi cánh mũi trông dễ thương quá đổi. Và ánh sáng của ngọn đèn điện Mắt ở phía sau lưng phấn rọi tới, làm cho tư cầu để ý đến vành tai ngời lung măng, mịn mướt. Tư cầu lại không dám nhìn lâu thêm nữa. Nhưng rồi tới đôi môi của phấn, đôi môi hơi dày cong, mà dầu khuất ánh đèn, tư cầu cũng dư thấy rõ vẻ vừa khinh miệt, vừa khiêu khích, mà cũng vừa quyến rũ lạ kỳ. Anh ta bối rối cúi mặt xuống, Để nhìn thấy đôi nút áo đã ở ờ Tách rời khỏi khuy từ bao giờ Có lẽ trong lúc phấn ôm xiết anh ta quá chặt Và anh ta thì cựa quậy cố nhoi đầu ra Tự nhiên tư cầu có một cảm giác êm à khác thường Để trấn an sự nôn nà trong lòng Tư cầu quay đầu nhìn ra chung quanh gian buồn Dưới ánh đèn sáng xanh Tất cả đều có vẻ ấm cúng mới mẻ và hơi kỳ bí như là một căn phòng của một cặp vợ chồng mới cưới hồi bắt chiều. Từ câu liếc nhìn chiếc giường rộng trải vi chiếu, mùng mềm, gối mới tinh và bỗng mỉm cười khoái trá. Khi chợt nghĩ rằng đêm nay cũng là đêm đầu tiên anh ta được ngủ trên giường đàng hoàng sau bao nhiêu đêm ngủ chen lấn trên nền xi măng nhám cát. Từ nãy giờ vấn nhím thinh nhìn anh ta không nháy mắt. Nhím thinh trong một sự chờ đợi Không phải là không đầy hồi hộp, cô bỗng cất tiếng hỏi tư cầu. Cười gì dán anh Tư? À, không, à, à, à, à, anh cười, một cái này em không có biết được đâu. Phấn không hỏi thêm nữa. Cô từ từ rút tay ra khỏi cổ tư cầu, rồi bò lên giường, nằm sát vào phía trong. Đoạn lấy bàn tay đập nhẹ nhẹ xuống mặt chiếu chỗ còn trống một bên cạnh. Nằm xuống đây mà nghỉ lưng một chút đi anh Tư Từ nãy giờ hai đứa cứ ngồi hoài mỏi thấy mồ à Ờ, em nằm nghỉ đi, để thay kể anh Coi, anh này sao kỳ cục quá à? Anh nói câu nào ra cũng thấy ghét hết à Phải người khác vô đây thì thế nào Mà họ lại chẳng mừng rớ, dồn dập Còn anh á, anh cứ không ngơ hoài à <cười> Ừ, mà phải à Chắc bị ở trọng mấy tháng nay no Đủ con mẹ con hai lắm mà Hẹn chi ra đây làm bổ hoài à Trời ơi em sao khó tụi mẹ à Người ta lo quýt đây đã không hết thương Mà, mà nằm đó cần nhằn nhất ta nhất ốc nè Chà anh có để cho người ta thương đâu Hể rớt tới anh một chút Thì anh làm bổ làm tịch Như trong mình em có gai vậy Anh thiệt không có ưa dịu ngọt mà Phấn vừa nói Vừa đưa hai chân quặp ngang hông tư cầu Lồi mạnh để bắt anh ta phải nằm xuống Tư cầu luống cuốn định gỡ ra Nhưng bàn tay của anh ta vừa đặt lên cổ chân phấn Thì lại nằm yên ở nơi đó Đôi bắp chuối chân trắng nõn của phấn Dốc nghiêng xuống Làm cho anh ta như bị chóa mắt Phấn vẫn không lơi dình sát mọi cử động của tư cầu Và tư cầu chỉ khựng lại có một chút xíu đó thôi Cũng đủ cho cô ta mạnh dạn sấn tới Cô cười mồm mỉm Nhìn bộ mặt ngay ra của tư cầu Rồi chậm chãi Nhích người lại gần một chút nữa Đoạn quặp chân lên cho thêm chặt Và hai bên eo ích của tư cầu Và tư tư kéo gì anh ta xuống Tư cầu díu díu, ngả người theo, y như một cây to, bị chốc gốc dần dần. Phấn lấy ngón tay, chỉ chỉ và chán anh ta. Chỉ có trên đời mới có một anh được như vậy nghe Gì mà con làm bồ cho người ta mệt công nhọc sức quá à. Tư cầu nhíu mày, nhìn sững con Phấn một hồi lâu, như có vẻ suy nghĩ một điều gì lùng lắm. Trong lúc ấy, Phấn nín lặng nhìn lại anh ta, nửa như si mê, nửa như chờ đợi. Cô tần mẫn đưa mấy ngón tay âu yếm vuốt xuôi qua một bên chùm tóc của Tư Cầu, rơi xõa xuống chán. Tư Cầu thở ra một hơi dài, rồi đưa tay mân mê một bên vai tròn mát của Phấn. Thấy vậy, Phấn huyền cười, nhắm mắt lại, rồi nhủi đầu vỗ cổ Tư Cầu như để náp trốn. bỗng vào rụt dậy, phấn mở choang mắt ra, ngẩng cổ lên và đưa tay níu áo lại, hỏi giật ngược: "Là gì vậy? Anh đi đâu đó hả?" Tư Cầu nhảy phắt xuống giường, rồi quay đầu nhìn đáp một cách tỉnh khô: "Đi đặt bố hổng cho hả?" Phấn thở khì ra, rồi buông tay nằm sãi xuống giường. "Vậy mà hổng nói, làm cho người ta tưởng." của một chiếc xe đậu ngoài đường cái, làm cho Tư Cầu giật mình, vội gỡ tay phấn ra, nằm lại có một bên và ngẩng cổ lên, nghe ngóng đột Phấn lắc mạnh vai anh ta mấy cái liền. Cái gì nữa đó, cha nội? Anh làm cái gì mà lập ca lập cứ? Là làm ơn làm phước đến tin dùng chút coi bà nội. Thằng cha này sao á, luôn luôn là có chuyện hoài ha. Xe nhà mình tới kìa bà. Anh á, sao lo sợ bá dư hoài? Nhà của mình ở gần bên đường lớn Thì giờ giấc nào mà không có xe cộ chạy qua Mà sao anh biết là xe nhà binh chứ rồi, rồi, rồi chạy răng răng rồi thắng nghe cái két Bây giờ mình tính sao đây em Phấn lục lục một hôi Rồi bò dậy bước xuống giường căm dặn Anh ngồi yên đi nha Để em chạy ra quay thử một chút xem Có phải đúng như vậy không Mà chưa chắc có vì thường thường xe nhà binh nó cũng chạy hà râm trên con đường này Ờ em, em, em đi nhóm thử coi Mau mau nghe Một lát sau Cô quay trở vô Và chẳng nói chẳng rằng Đi thẳng lại cột nhà Mất đèn lên Tư cầu sốt ruột hỏi Sao em Em ra ngoài có cái gì không mà vô rồi em đâu vậy Phấn ngồi phích xuống mép giường Có cái khí móc gì đâu Anh cứ la hoảng hoài làm người ta ra ngoài lặng thấy mồ Cô vừa nói vừa đưa hai tay lên Co do ôm lấy hai bên bả vai Tức cầu cũng ngồi xuống ở phía đầu đằng này Nghe Phấn chắc móc như vậy Anh ta gượng cười sẻn lèn đáp Từ ai biết đâu Khi không nghe có tiếng xe thắng cái két ở ngoài đường Mà em biểu không không lên ruột sao được Chứ bộ ai kiếm chuyện hay đặt điều gì đâu Vẫn thở dài Lít nhìn qua mớ mền gối xô lại trên giường Rồi nói một cách xui xị Ừ Thì có xe đậu lại mà, mà, mà, mà xe gì với em Không không phải xe nhà bên hả Ờ Xe chở hàng chứ xe nhà bên gì Mà nhà bên hoài vậy không biết à Ờ em có đeo đồng hồ đó Em coi được mấy giờ rồi ha em Mới có 10h15 hà Chà khuya quá ha Khuya khỉ gì mà khuya Khuya hoài ha Anh sao á Nói đến đó Phấn bèn vói tay Kéo chiếc gối cho ngay lại Rồi ngả người nằm xuống giường Tư cầu vội đưa tay ra như muốn níu giữ cô ta lại Và lấp ấp hỏi Ủa bộ em chưa về sao Em qua chừng chứ hồng thùi lố tới giờ thiết quân luật đó nghe Phấn vùng vằn ngồi dậy 12 giờ khuya mới tiếp cung luật lận mà Nhưng thôi cái điều này nha Dầu cho có nán ở đây nữa Thì cũng như hành tội thêm anh á, Và em á, thì bực mình bực mấy thêm Chứ có ít lợi gì Thì anh sợ em bị trễ Vẫn đi thẳng lại cột nhà Lấy cái áo dài mặc vô <cười> Với anh á, thì luôn Nếu không tải cái này thì cũng bị cái kia Không có khi nào xui rót coi Vậy mà lại còn hay đèo bông Rủ rê thiên hạ lắm Lời nói của Phấn làm cho tư cầu nhớ trực đến Bắc 8 Anh ta thở dài Rồi buồn bã Nói như để tự bào chữa Em nên nghĩ lại dùm anh Anh như vậy Từ nãy giờ kể ra cũng không có phải lắm Bắc 8 vừa mới chết ràng ràng đây nè Sợ tay nó còn quăng sát bác Để nằm phơi ở góc xóa nào nữa là khác à. Phấn chầm dầm mặt xuống Thì cũng tại anh hết cho ai vô đó nữa Anh muốn chuyện rắc rối không à tôi cầu nín thêm một hồi Rồi tìm cách nói làng ra ờ, à, Hôm nào em có lại đây nhớ Dắt thằng bé hai à, theo chơi nghe em Thôi đi anh Dắt nó lại để Hai cha con lưu bu với nhau Rồi bỏ à, lạc son con này hả Anh muốn giữ kín chỗ này Không cho ai để ý Mà còn biểu em cái thằng nhỏ lại Cho nó làm rùm beng lên nữa ờ, Thằng nhỏ có chút xíu mà Phấn như không để ý đến lời anh ta Và hăng hái nói luôn Mà không có cái chuyện gì mai mốt gì đến đây hết đó. Trưa mai em qua thăm anh nữa Ây trời Phấn xách bóp lên Cười mụ miệng Không có trời đất gì hết đó. Em nói qua là em qua cái kể anh Anh muốn tính thì sao Cho em thấm đó thì tùy anh Nói xong Có quầy quà bức thẳng ra cửa Một ngày mệt nhọc vì đủ thứ chuyện tôi cầu đặt lại lưng xuống giường nằm chăn chọc một hồi dù ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết trong lúc ngủ say mệt ấy anh ta nằm chiêm bao lung tung trong những cơn mơ lộn xộn ấy những hình ảnh quái dị không đầu không đuôi chồng chất xen lẫn tại nhau rồi quay cuồng cuồng từ cầu thấy mình đang chạy trốn trong một cái hang túi om dài tham thẳm Và lúc ấy, tiếng hơi thở hồng hộc của anh ta chen lẫn với cả ngàn, cả muôn tiếng giày đinh rầm rầm kéo tới láo độc như bức rồn, thức bưng và mã Những tiếng động ấy, cứ mỗi lúc, mỗi to dần như được khuất đại đến cực độ Rồi tư cầu lại thấy anh ta bị vấp chân, té sấp nằm lên trên giường Rồi hàng chục chiếc lưỡi lê cắm trên đầu súng Nhắm ngay anh ta đâm phập xuống như kim luôn thân người và ván gỗ Bỗng nhiên những chiếc lưỡi lê kia mềm nhũn và từ từ chảy tan ra Như những que sáp bị hư nóng Rồi phấn hiện ra đứng sừng sững trên đầu anh ta vất mặc một thứ áo tràng rộng lớn Hai tay dương ra và một luồng gió bốc mạnh thổi xoáy vào Làm cho các mảnh áo từ từ tách ra Như bị xuất chỉ may Đoạn bay mất theo hướng gió Rồi lần lượt Những mảnh y phục khác Còn che đậy chất người phấn Cũng đã sỡ át rời Để nối nhau bay tuôn tim mất Rồi bóng con ba hiện ra Trên con cửa sổ lầu cao Thật cao Như ở tận 9 tầng mây Cánh màn cửa sổ ở trước mặt con ba Kéo vô mở ra điên hồi Như là tự động Bằng một thứ máy gì vậy Rồi những chàng tiểu liên nổ thật giòn Trong lúc ấy Bác tán quay mòng mòng Như một hình nhân bằng cây Đặt trên một trụ cốt Rồi những hột bông ngải đen ngời Không biết cơ man nào kể Đua nhau rơi lúc búp trên mái ngói Để đổ dồn về phía máng xối Và chảy xuống thành một suối máu đỏ tươi Linh láng dưới sân nhà Rồi từng đoàn xe nhà binh người bán Chạy dầm dầm Rồi thắng khen két Rồi chạy, rồi thắng, đưng tay, nhức ốc Rồi tư cầu bỗng bị nhấc bồng lên Để bỏ tuột vào một thứ thùng sắt kín bưng Để rồi ở bên ngoài Không biết ai dùng cây, gậy hay bà súng Để hình hình vào các ba bè của chiếc thùng sắt ấy Tính mỗi lúc một to Tư cầu chịu hết nổi, ú ớ kêu lên Vừa lúc đó, anh ta mơ mơ màng màng Nghe có tiếng người quát tháo đầu đầy Mở có mở cửa, mở lên Tư cầu chờ mình đưa tay rụi mắt Lại có tiếng đập cửa nghe rầm rầm Ai ở trong mà mở cửa ra trong ông ạ Bố tính ngủ luôn sao chứ Tư cầu hốt hoàng mở choang mắt ra Và bò rột ngồi dậy Bên hàng xóm cũng có tiếng rộng cửa Kêu mở, mở cửa, nghe rõ mồn ngột Tư cầu càng thêm sợ quính Cái điều này Họ đã bao vây khắp xóm Thì anh ta làm sao tông ra để thoát thân được Ý chừng nổi nóng thêm lên, những người ở ngoài lấy chân đạp cửa, nghe ầm ầm và chữ thể om sòm. Không mở cửa cho mau à, tao bắn nát nhà hết ra nghe. À nó, chắc cái túi nó ở là giực mơn mà. Tứ cầu vội lấp bấp lên tiếng. Ý, ý khoảng mấy, mấy ông ơi, dương mừng ăn mấy ông ơi, dạ, để để để tôi ra mở cửa liền. Tứ cầu vừa rút chất cửa là bên ngoài bốn người mặc thường phục cầm súng lục lăm nơi tay ùa cả vô nhà. Một người lấy mũi súng, trọt vào sau lưng tư cầu À Lê, đi ra cho mau mày Tư cầu dáng làm tỉnh Dạ, đi, đi đâu mới không Người kia xô anh ta nhùi tới Thằng này giá mùa xa mưa hoài ha Thì đi ra ngoài theo dân trong xóm đi lại chỗ khoảng đất trống Ngồi xếp hàng sáng đó Để chờ bao bố trên catina xuống Nhìn mặt Chứ bộ mày nói tụi này kêu cửa 4-5 giờ sáng để mở đi uống cà phê sao chứ Một người khác vừa lục soát trong nhà Vừa nói chen vô Ôi anh ơi hơi sức đâu mà cắt nghế cho nó không biết à Cái thứ này à, ban ngày ban mặt thì làm bổ như gà mở cửa mã cái ban đêm ban hôm à, tụi nó đi, đi liện lụ đạn Mũ nổi ai rượt theo cũng không kịp nó nữa à Từ cầu nghe có bấy nhiêu đó thôi Cũng đủ toát mồ hôi Và vội quay qua nói với người đứng gần bên cửa Dạ xin mấy ông cho tôi vô sỏ cái áo và lấy giấy tờ luôn thấy À mà đừng có bài đặt lũ trốn nha tôi Dạ Tư cầu bước lại phía sau Lấy quần áo mặc vào Rồi điếu díu theo mấy công an viên Katina Ra đến khoảng đất trống nhà máy xay lúa Tư cầu thấy dân trong xóm đã ngồi xếp hàng đầy nghẹt Và toàn là đàn ông thanh niên không thôi Anh ta rề lại Ngồi trồm hổm khoanh hai tay trên đầu gối kế bên một người đứng tuổi. Tư cầu liếc nhìn qua một vòng, ai nấy có vẻ đắm chiêu, sợ sệt và có người lại cúi gục đầu xuống nhưng muốn để cho mấy ông lính thấy chắc rằng mình không dòm ngựa dòm nghiêng gì hết. Trong lúc ấy, lính chán đứng bao vây vòng trong vòng ngoài và tư cầu thầm nghĩ rằng à, Cái điều này nếu con kiến chui qua cũng không có lọt nữa là người ta Dạ phải chi ở vườn còn tông nhảy vô luồn vô bụi hay là nhào đại xuống ao đi trốn chứ còn ở đây Mạng trang kỳ lạ của đám đông người đặc biệt này làm cho Tư Cầu thấy khó chịu vô cùng. Một lát sau, anh ta đánh bạo, lấy ngón tay khều người ngồi bên cạnh và nghiêng đầu hỏi nhỏ. À, nè bác, họ đem tụi mình vào đây làm chi vậy? Bác kia chừng mắt nhìn quanh về phía anh ta rồi cúi gầm mặt xuống. Linh kính vui Catina làm ráp để chút nữa để chở bạo bố lên nhìn mặt cho làm gì nữa. À, dạ, bao bố gì mà nhìn mặt và nhìn mặt ai vậy? Bác kia chừng mắt nhìn về phía anh ta Rồi lại cúi mặt xuống như cũ Lát nữa rồi biết Đừng có hỏi lào xào nữa Không nên ra chút Rồi bác ta nhíu mày Nhìn xéo tư cầu một vài giây Như có vẻ nghi ngờ một điều gì Bộ chú là người ở đâu mới tới đây hay sao Mà không có rành mấy chuyện đó Tư cầu tái mặt luống cuốn tìm lời che giấu Nhưng cũng may Bác kia như không có ý đợi câu đáp và lại xoay mình ngồi đưa lưng về phía anh ta. Vừa lúc ấy, một chiếc xe bít bùng chạy đậu lại chiếc đám đông. Hai thầy lính kín áp dài từ trên xe xuống. Một người, hai tay bị còng chặt và trên đầu Phủ trùng một cái bao bố lụng thụng xuống quá bụng Phía trên bao bố Có khoét hai lỗ ngay chỗ cặp mắt Tư cầu nghền cổ lên Và lầm bầm Hàng chơi Đám người ngồi xếp hàng trên bãi đất trống Đều cúi mặt xuống Như không dám nhìn ai Cũng như không muốn ai nhìn mình hết Tư cầu bắt sợ lây theo Và vừa ngó xuống đất Vừa co ro người Cho thêm bé nhỏ lại và anh ta rối rột lên. Nếu người trong bao bố là một anh em chân căng thì phen này kể như mạng vong. Ngục mắc lên hết để bao bố làm việc. Tôi co rít mình khi nghe tiếng lệnh đột ngột ấy. Anh ta vội đảo mắt nhìn qua một vòng để canh chừng thiên hạ, dục dịch giá sao, hầu bắt trước làm theo. Tất cả mọi người ngồi dưới đều nhích loạt, ngó hơi xéo xéo lên trời. Như là đã quen thuộc với động tác ấy lắm vậy Tư cầu để ý nhận thấy Tất cả những gương mặt sợ hãi ấy Ngần lên trong một dáng điệu Cứng đờ Như là bị tròi dưới hàm hạ Bằng một thứ cọc cây vô hình nào Ba bố bắt đầu chậm rãi Đi nhìn mặt từng người một Và vì tư cầu đến sau Ngồi vào hàng chót Nên còn lâu mới đến lượt anh ta Đó là một điều Càng làm chú tư cầu thêm nghẹt thở. Ba bố đã đi đến hàng có tư cầu ngồi trong ấy. Một người, hai người, ba người. Có lẽ hàng này không có ai khả nghi hết. Nên bao bố chỉ liếc sơ qua rồi bước tới. Nãy giờ, ba bố chưa gật đầu một ai hết Một thầy lính kín có vẻ sốt ruột Chụp vai ba bố lại Ê mày, bố tuổi này chó mày đi chơi mát sao chưa Coi chừng nha mày Mày không có chịu chỉ cho ra mấy thằng đồng bọn như mày à. Thì về đây rồi biết ạ Bà bố ú ớ trả lời cái gì mà tư cầu không rõ Và thấy liền theo đó Thầy lính kín lên cho anh ta một gối Khiến hắn té chúi nhùi Như ý thức được phận sự Ba bố bèn lồm côm ngồi dậy rồi sang sái đi tới chăm chỉ tiếp tục công việc nhận diện. Đến trước bác đứng tuổi người cạnh tư cầu bao bố có lẽ không mấy chú trọng đến những người có tuổi nên đi lướt qua mau và tư cầu kịp nghe bác ấy thở ra một hơi như là chút gánh nặng từ nãy giờ đè chí trên ngực, điều ấy cũng làm cho tư cầu thêm khó chịu. Anh ta gót chân chân vào hai cái lỗ khoét trên chiếc bao bố như chờ đợi một lời phán quyết của định mạng. Anh ta thở, mình mẩy toát mồ hôi khi chợt thấy bao bố trùng trình không chịu bước đi qua cho mào. Thầy lính kín theo sát bên bao bố, vội lách mình lên, chụp hắn ta lại, hỏi thẳng: "Sao mày Bộ thằng này hả Thầy lính kiến vừa hỏi Vừa lấy tay chỉ chỉ thẳng về phía tư cầu Người trong bao bố chưa kịp trả lời Hay nói cho đúng hơn Chưa kịp biết phải trả lời ra làm sao Thì tư cầu dướn cổ lên Đáp xía vô Dạ không phải tôi đâu ông ơi Thầy lính kiến quay lại Đặt mạnh anh ta một cái Tao hỏi nó chứ tao có hỏi mày đâu Tư cầu hoàng kinh Cúi gâm mặt xuống Thầy lính kiến lại lấy mũi giày Đá vào đầu gối anh ta Ngước mặt lên cho nó nhìn mày Và dây qua tên ba bố Phải thằng này không mày Tao cho mày nửa phút để nhận cho kỹ đó nghe Từ cầu Run lầy bẩy Hai tay khoanh đặt trên đầu gối Há hốc miệng Nhìn chồng chọc vào đôi con mắt sâu thẳm Đầy bí mật của người ba bố Đó là một cái nhìn Nửa câu khẩn quan mài Nửa như kinh hồn khiếp đạp Nhích. Thật ra khi thấy bộ võ của tư cầu Hắn ta cũng muốn ngật đầu bừa một cái Để yên thân đi về cho rồi Nhưng lại không đành tâm Khi nhận ra dáng điệu thảm thiết một cách Quá tuyệt vọng của tư cầu Thầy lính kín lại hối Sao lâu quá vậy mày Có phải thằng này không thì mày nói Người ba bố bước nhích lại gần chỗ tư cầu ngồi thêm một chút nữa Tư cầu chết điến trong bụng Tứ Chi cứng còng Và như bị hai cái lỗ khuét Trên đầu bao bố kia Hấp hết hồn Người bao bố bước lùi trở lại Và hướng về phía thầy lính kín Hắn ta chậm rãi Lắc đầu Thầy lính kín nổi giận Đấm như mưa bất vào người bao bố Và chửi thề vang rân Bà mày nếu không phải Thì mày đi liền để nhìn thằng khác Chứ làm gì đứng dây dưa ở một chỗ Bộ tính ở lại để nhận bà con với nó hả Anh Đi cho tới màu mày Chuyến này mày về dưới bót rồi mày coi tao Bà mày tử hôm nay Nó dắt đi mấy buổi trời Cho phơi nắng Thấy con mẹ nó, Mà rồi không chịu gục gặt gì ai hết giờ để cho mình xách xe không về hoài Bố mày là chan người ta hả Người ba bố có lẽ quá quen thuộc với tình cảnh ấy, lùi thủi đi và không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ là hắn ta muốn trả lời lại hết. Người ba bố lại bắt đầu đi nhìn mặt những người kế tiếp. Thư cầu nhắm nghiền mắt lại, buông mình ngồi phịch xuống đất, thở hắt ra một hơi dài. Đoạn anh ta mở choang mắt ra Liến thoáng Ngó qua bác ngồi bên cạnh Bác này cũng nhìn sang anh ta Và tự nhiên Cả hai cùng nhoèn miệng cười Bao bố đã bị đưa lên xe chở đi Và suốt một buổi sáng Hắn ta không nhận diện được một ai hết Đám người bị bố ráp, rần rộ kéo nhau đi về nhà Để còn lo đi làm, kẻo muộn Vì trong xóm không có ai bị bắt Nên người nào người nấy cũng đều như thấy vui thêm lên Họ đua nhau vừa đi vừa cười nói ôn ào như nhóm chợ Trong lúc ấy, bác đứng tuổi ngồi kế từ cầu ban nãy Bước lại gần anh ta, bắt chuyện Đây là được tai qua nạn khói thêm một lần nữa Nè chú em Bây giờ chú em có muốn biết chuyện gì đó thì cứ hỏi thả ra đi Chứ hồi nãy chú em cứ sầm xì hoài và ngán chân cái câu xem lên đáp Dạ mới lần đầu nên tôi không có biết à, Thì qua cũng đoán như vậy Bây giờ đã biết rõ cái chuyện bố ráp chưa Ôi nó chú em còn ở đây lâu thì bị bố ráp lưu bụ thét rồi cũng quen Mà hồi nãy qua tưởng nó lượm chú em rồi chứ Có hú hồ hú Và không đợi cho tư cầu trả lời Bác ta bước nhanh lại Kể sát bên tay tư cầu Nói luôn Bộ chú em là người Ở đầu mới lại đây hả Ráng mà si kên bộ gió lại đi Chứ như vậy Thì dễ làm cho người ta để ý lắm đó nghe Nói xong Bác bươn bà đi thẳng Không quay đầu nhìn lại Tư cầu ngơ ngác theo bác một hồi Rồi hấp tấp đi về gian nhà của mình